marsơn g i a o quẻ tín hiệu không lành cho thằng cm cập nhật tiếp nhé thế là anh ích bị thầy chín thu lại lệnh bài thầy chín bảo trong suốt mấy ngày này anh ích còn cãi lời thầy thì thầy sẽ vẽ lệnh bài của anh ích trục xuất anh khỏi sư môn để em nói thêm về cái lệnh bài này thầy chín có giải thích cho tụi em hiểu là khi nhập môn mỗi người sẽ được phát một cái lệnh bài lệnh bài này có ghi tên cúng cơm b á t tự nam sinh kèm theo máu và tóc của người đó lệnh bài được làm từ gỗ đóng hòm của sư tổ khi hòm sư tổ hết sẽ dùng gỗ của các vị chức cao khác đã đắc đạo mà dùng hiện tại hòm này nằm ở giang tô trung quốc chỉ những người trong đạo mo sơn mới biết gốc mình hiện nằm ở đâu thường thì khi xuất sơn họ sẽ không về thăm gì đâu chỉ khi có việc quan trọng như đi xin lệnh bài nhập môn thì họ mới về lệnh bài này như bùa hộ mạng của mỗi cá thể trong đạo nếu hư hỏng đánh mất hoặc bị kẻ thù trộm được thì từ mất hết đạo hạnh cho tới tàn phế thường lệnh bài sẽ do sư phụ của người đó giữ cho tới khi sư phụ mất sẽ trả lại điều đó giúp cho các đồ đệ có thể an tâm tu hành cũng như không dám làm phản vì vậy trong mao sơn rất ít có các vụ phản đồ diệt môn riêng anh m ư ờ là ngoại lệ được thầy chín phát lại cho anh khi anh mười tám tuổi sau khi thu lệnh bài xong thì hai thầy trò lại vui vẻ như thường như có cuộc chia ly anh m ư ờ hỏi ông chín bạn đang đọc truyện tại trang w ê képeb vc không đưa con miêu theo hã thầy thì bù một con khỉ nhảy từ cây đu xuống ôm vai ông chín con khỉ này người chia làm hai màu như bát quái trắng và xám một bên mắt bị mù nên nhắm lại thì ra là con khỉ tên miêu ông chín giới thiệu con khỉ này ông được thằng bạn phái bắc tông nó cho ông thấy con này có linh tính tốt nên nuôi tới giờ điều đặc biệt là con này có sàn mắt âm dương con mắt mà em tưởng bị mù hóa ra là mắt âm a đo nói xong thì anh í x giới thiệu từng thành viên trong tim cho thầy chín nếu rõ mục đích chuyến đi ông chín lắc đầu nói trẻ trâu non dại xong ông l ư ớ t qua thằng một trăm n h â n mặt quay qua hỏi anh mười thằng này dương khí yếu vậy í ư ờ mày không nhìn ra à anh ích bảo chắc do bồ nó vừa bị vậy nên nó xuống sức thôi thầy nói xong ông chín lấy trong túi ra hai đồng xu rồi đưa cho thằng C rồi kêu nó quăng xuống đất để giao q u ẻ âm dương rồi thằng C làm theo kết quả là hai mặt sấp ông chín nhăn mặt kêu thằng C quăng lại kết quả vẫn s ấ p rồi ông chín nói điểm này không lành rồi tao thấy dương khí mày đang giảm chắc không ra khỏi cái núi này rồi nghe xong cả đám im bằng đi cảm giác như cả khu rừng đều im thấy vậy anh ích mới la lên thầy anh đùa thôi thằng bình và thằng xê coi vô lều i thống kê xem lương thực nước uống ra sao còn bao nhiêu báo anh keo này phải đi săn rồi nói xong ông chín quay mặt rồi dắt con miêu đi qua nói chuyện với con mai và con trang anh ích la lên đó đó lại cái tật mê gái xong con miêu bay qua ôm con mai con trang với con mai nựng con miêu rồi nói chuyện qua lại với ông chín lúc này thằng t mới chất vấn anh ích sao lừa tụi này anh ích mới nói thật cái chất mấy đứa dùng là hàng phổ thông tìm rất dễ độ chip cao lắm một ngày là hết còn đợt này anh nghe nói con ngựa trong ngôi mộ kia là được ủ k ĩ lâu năm chúng ta có thể tìm được dmt đỉnh nhất ở trong móng tụi nó em nói thêm để các bác rõ dmt ngoài có thực vật lâu năm ra thì trong động vật cũng có ở nước ngoài có tụi chết biến dmt từ móng ngựa thật song thằng t mới bắt anh ích hứa là từ giờ sẽ nói thật với cả nhóm không là nó quậy cho chết chùm anh ích cười thật ra lúc này tụi em quýu lắm rồi không dám bật lại thầy trò anh ích nên phải nương theo để rời khỏi núi này chứ thằng tê nói cay lắm rồi xong em mới hỏi là ông chín chịu đi không anh không thì anh có đủ sức mà tìm mộ đó đâu anh ít trầm ngâm nói lúc thầy chín quyết định vào đây cứu mình thì thầy cũng quyết định tìm nguyệt mộ này rồi vì tương truyền khi vào núi này bằng cồng âm thì không thể quay ra được cách duy nhất là tìm ra cây đao của vị tướng kia chém đứt vách núi mới thoát ra được ngoài ra thì cũng còn một cách thoát ra cách này chứ anh áp dụng được rồi để từ từ anh nói thằng bình và thằng C ê ra bảo sắp hết nước đồ khô rồi thì anh ích bảo vậy giờ đi tìm nguồn nước trước rồi mình tìm đồ ăn sau rồi anh ích nhìn lên trời một lúc rồi nấm một ít đất dưới chân rồi bảo ngày đầu tiên và anh có nghe tiếng suối anh xem thì chắc ít nhất ba ngày nữa không có mưa đâu để anh nhờ thầy chín tìm cho nói xong anh ích kêu thầy ơi hết nước rồi giờ dỡ chạy ra suối thôi thầy cho con mượn con miêu tìm đường xíu nha thầy gật đầu rồi nói nhỏ vào tai con miêu thế là nó phi thẳng vào mảng phải bên khu rừng rồi mất hút đi anh ích bảo chờ xíu nó về dắt mình đi giờ mình dỡ c h ạ y thôi tụi em còn thầy chín để ông ở đó cô gái đi tính ông vậy đó không chịu làm gì đâu trước ở quê việc lớn việc nhỏ toàn anh làm xong thì con miêu cũng về nó nhảy vào vai anh ích rồi kêu tiếng khỉ anh ích gật đầu rồi lấy trái nho khô trong túi ra cho nó xong tụi em dọn lều rồi cũng bắt đầu đi và không ngờ đây cũng là lúc tụi em đưa thằng C vào chỗ chết lần này nhóm khởi hành ra khu vực suối cách đó tầm hai giờ đi bộ đội hình lần này thì anh ích và con miêu dẫn đầu ông chín sẽ đi cuối cùng con mai và con trang đám con trai tụi em sẽ đi giữa để đỡ và giữ con a d ư ơ n g con a bây giờ nó đã ở trạng thái người điên nên ông chín quyết định gây mê con a lúc này sẽ cho nó uống một nắm hoa loa kèn khô hoa này có độc s ẽ gây mê hai đến ba tiếng xong r á n một lá phủ lên c h á n con a rồi buộc hai cái tay nó lại bằng chỉ đỏ kèm theo một cái chuông và thằng C sẽ có nhiệm vụ cầm sợi chỉ dắt con a đi dọc đường đi thì cảnh vật rất đẹp lúc này khoảng mười giờ sáng tầm mười hai giờ hơn thì tụi em đã nghe tiếng suối chảy suốt dọc đường đi thì trời nắng đẹp thêm có ông chín phía sau nên tim phần nào cũng yên tâm lần này có ông chín nên suốt đoạn đường đi cả đám nói chuyện cũng vui vẻ hơn hỏi ra thì mới biết ông chín câm là người gốc hoa một lần ông vào xứ đông lào cùng sư phụ và các sư huynh để trộm một ngôi mộ ở an giang tìm không ra nguyệt vị nhưng thấy an giang đất lành màu mỡ nên thầy ông quyết định phát dương quang đại giáo phái mao sơn ở đây nói là giáo phái cho hoành tráng thôi chứ lúc đó mao sơn nhánh đông lào chỉ có vỏn vẹn sáu người nhưng hai mươi lăm năm trước trong một lần đào nguyệt ở núi cấm tim ông chín đã ra đi bốn người chỉ còn ông v à và đại sư huynh và đứa nhóc con của sư phụ ông tức anh m ư ờ nên ông quyết định ẩn đến bây giờ còn đại sư huynh hai thật thì quyết định ra bắc xây dựng lại phái mao sơn nên mao sơn chia ra bắc và nam tông từ đó bẵng đi thì đã tới suối suối này rất lạ chảy rất xiết nhưng lại không nghe tiếng nước chảy mạnh xung quanh thì cây cối phát triển rất tốt nhìn trông có gì rất lạ thằng xê mới hỏi anh ích suối này nhìn ớn ơn, ơn vậy anh anh ích thấy vậy mới lấy một nhánh cây rồi móc chỉ vào bùa vào quăng ra giữa suối thì lá bùa bị cuốn x u ố n g mất tiêu ông chín thấy vậy bảo suối này có vực sâu ở giữa rồi cái hỗ này tà đấy tụi bay cẩn thận đừng ra đó nhé để em diễn tả rõ cho các thím hình dung suối này rộng chắc tầm sáu mét cái lỗ này thì đối diện chỗ tụi em cấm c h ạ y và suối này có thể đi qua đi lại thoải mái xung quanh là sỏi đá nhưng lại c h â n c h u không bị bám r o n g rêu nhưng lại nhớp nhớt như vết của ốc s e n bò qua vệ á do xung quanh toàn sỏi đá nên tim sẽ dựng lều ở cách suối tầm m ư ờ mét thì lần này anh Ích phân công em với thằng c thì đi bắt cá ven suối thằng t nam bình sẽ dựng lều con mai và con trang thì chuẩn bị bếp lửa chỗ nấu ăn anh Ích thì sẽ đi ngược vào rừng để tìm bắt xem có gà rừng không còn ông chín thì ngồi chơi nói chuyện với tụi con gái và trông nom con a ông chín mới nói bạn đang đọc truyện tại trang web vcc a n bên làm nhanh lên coi đói quá thằng bình mới hỏi mình ở đây bao lâu vậy thầy ông chín mới trả lời một đêm thôi mai leo lên đỉnh ở thêm một ngày rồi mốt x u ố n g nguyệt mạch theo bản đồ thì nằm ở sườn bên kia nói xong thì ông chín kêu con miêu đi theo anh x để bắt gà nó liền nhanh nhẹn đu lên đầu anh x anh x phải lấy bịch nho kho cho nó nó mới chịu xuống vai ngồi nói xong thì em với thằng x thay cái quần rồi bắt đầu xuống suối suối này rất mát không sâu nước trong xanh tụi em quyết định đi dọc suối để tìm cá nhưng khoảng cách là vẫn phải nhìn thấy chỗ cấm c h ạ y càng đi lên thì nước càng sâu thằng C mới bảo tao với mày chia ra mày đi làm mấy cái l ờ để giữa suối đi tao đi làm cần câu rồi câu cá mày cài mấy cái l ờ xong thì lên tìm tao em ok e bảo nó đừng đi xa quá nhé nhớ né cái lỗ kia ra em quay lại đi lên hướng rừng chặt che làm lờ do xưa em với ba cũng hay đi bắt cá nên biết cách làm chặt tre xong đan lại tầm ba mươi phút là xong sáu cái l ờ đặt giữ a suối bốn cái hai bên ven mỗi bên một cái làm xong thì em lên tìm thằng C, em có đi ngang liếc nhìn cái lỗ giữa suối nhìn vô nó cứ cuốn cuốn kiểu nào á cứ có cảm giác muốn chui vô đó xong nổi r a gà sợ quá em đi tìm thằng C luôn lên gặp thằng C thì nó chưa câu được con nào thấy vậy em cũng lấy một cái cần rồi ngồi câu thì vừa thả xuống năm phút đã câu được một con hình như là cá niên còn gọi là cá chép thì tầm hai giờ chiều thì tụi em về kết quả bội thu bảy tám con cá chép ba con cá sinh một con cá măng to lắm chắc cỡ hai ba kg vậy là đủ ăn cho nay mai lúc về trại thì anh ích cũng vừa về anh bắt được một con gà mái rừng thế là hôm nay có bữa thịnh soạn rồi việc nấu nướng bây giờ sẽ giao cho con mai và trang cảm đám con trai kéo nhau đi tắm ba ngày rồi mới được tắm sướng về lờ nước suối mát lạnh và rất sạch uống vô có vị ngọt lợ thì thằng tê mới bảo lại cái lỗ đó chơi xem có gì không tụi em cũng ok e luôn đi đông mà sợ gì lại gần thì để ý miệng lỗ bán kinh tầm hai vòng tay người lớn bên dưới thì đen thui không nhìn vô được thằng tê thử đưa chân vô rồi nó bảo đấy có gì đâu rồi tự nhiên nó hét kên cứu cứu tao kéo tao ra lúc đấy cả đám kéo nhau lôi nó ra thì thì ra nó đang s i ê u leon làm sợ vl tắm tầm mười lăm phút rồi cả đám kéo lên ăn uống canh cho tụi con gái tắm ăn uống xong thì cũng bốn đến năm giờ ở gần suối nên trời sáng hơn hôm qua nhưng vẫn chuyên mục cũ chui vào lều còn anh ích với ông chín đi rang chỉ đỏ giải lưu huỳnh lần này vẫn ghép lều lại ngủ với nhau vô lều thì lần này tâm trạng tụi em thoải mái hơn do có ông chín tụi em mới bắt đầu lấy cần ra rôn nhẹ một điều rồi x u ố n g lại đánh bài riêng ông chín thì qua lều bên kia bảo là ngồi thiền rồi kéo vách ngăn lại ông bảo đừng tự ý mở cửa qua tao nghe hong tao tẩu hòa nhập ma nhập đó, xong cả đám l n thì, thì cũng i h bảy đến tám giờ tối um rồi cả đám cũng lờ đờ rồi nên quyết định đi ngủ do ông chín chưa ra nên chín đứa phải dồn qua một lều bên này phê quá rồi nên ngủ đại luôn anh ích cũng quên luôn vụ phải quấn dây chỉ đỏ đeo chuông cho cả đám cứ thế phê phê rồi ngủ luôn lần này tụi em đã quá chủ quan và cả giá cho sự sơ ý đó là cái mạng của thằng c